Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc Kim Thành. Làm anh không ngờ bố mẹ coi cô là một món đồ đút lót để cho em trai cô có việc làm, vì nhầm lẫn, làm anh xuất hiện trong phòng của Khải, giám đốc công ty. Anh ngỡ ngỡ hai người từng quen biết, năm xưa về cái đùi gà và màn đuổi chó trước cổng cô nhi viện. Khải luôn tự nhủ tìm lại cô bé tốt bụng, định mệnh đã đưa anh và Lam Anh trở lại bên nhau. Người nói yêu bạn chưa chắc đợi được bạn, nhưng người đợi được bạn chắc chắn sẽ rất yêu bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đã đưa người vào phòng của cậu ấy chưa? Dạ rồi, giám đốc cứ yên tâm. Vậy còn cô gái bị bố mẹ bán đêm đầu tiên đó đã được đưa đến chưa? Rồi ạ. Tốt lắm, ngày mai hãy nhận người tên Kiệt đó vào làm ở vòng chúng ta. Tôi biết rồi thưa giám đốc. Ông Vũ cười tươi rói. cũng nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc ồn ào. Ở căn phòng VIP, khi Khải vừa bước vào trong, anh liền ngửi thấy một mùi hương khá ngọt, vì có phần hơi say nên anh không đủ tỉnh táo để nhận biết được đó là mùi hương gì. "Nực cười, vì muốn lấy lòng tôi mà ông ta đã bày ra chuyện này sao? Giúp tôi, cô là ai? Có phải bị ông Vũ đưa đến đây để lấy lòng tôi không?" "Tôi không biết." Giọng nói dễ nghe như vậy, ông Vũ thật biết chọn mà. "Xin anh "Su, su tồi với. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ bồi thường cô xứng đáng." Chỉ một cái chớp mắt, anh nhìn thấy một vết sẹo nhỏ dài khoảng 5 cm. Vết sẹo này từ đâu mà cô có? "Tôi, tôi không nhớ, hình như là từ lúc nhỏ." "Cô tên là gì?" "Tôi tên Lam Anh." "Vậy sao?" Khi xong việc, đầu óc gà hai đã tỉnh táo hơn đôi chút, hương thơm ngọt ngào kỳ lạ trong phòng cũng đã nhạt đi, làm anh thấy rõ người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường, góc nghiêng ở gương mặt anh thật đẹp. Khải lấy khăn quấn ngang hông rồi đi rót cho cô một cốc nước, cổ họng khô khát được nước làm dịu đi. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cảm ơn. Nhà cô ở đâu? Để tôi gọi người đưa cô về. Anh cho tôi ngủ lại được không? Bây giờ tôi đang rất mệt." "Được thôi. Có phải tôi với cô đã gặp nhau trước đó rồi không?" "Chưa từng." Tôi nhìn cô, cảm giác thật quen thuộc. Chẳng anh nhìn nhầm thôi. Được rồi, ngủ đi. Mắt cô nặng nề khép lại, chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi. Khải ngồi xuống cạnh giường suy nghĩ mông lung, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho trợ lý rồi nằm xuống ngủ ở sofa. Trời vừa sáng khi Lam Anh tỉnh lại, đã phát hiện trong phòng chỉ còn mình cô, có một bộ quần áo sạch sẽ được đặt trên bàn, bên cạnh đó là tấm danh thiếp cùng với một phong bao dày cộm, vừa nhìn đã biết nó không hề ít tiền. Cô vươn người cầm lấy danh thiếp thầm đọc, Công ty tài chính Vĩnh Hoàng, giám đốc điều hành Trần Tuấn Khải. Đây chẳng phải là công ty mà em trai mình rất muốn vào làm việc sao? Lam Anh nhíu mày, theo như những gì cô nghe được từ bố mẹ, người mua đêm đầu tiên của cô không phải là một gã đàn ông trung niên sao? Thế nào lại đổi thành một người đàn ông có khí chất bất phàm, còn vô cùng đẹp trai như vậy? Cô lắc cái đầu đang choáng váng của mình, lấy quần áo rồi bước vào trong tắm rửa. Cô nhanh chóng mang theo danh thiếp cùng phong bì, lập tức bắt xe rời khỏi khách sạn để trở về nhà. Căn nhà không quá lớn nằm trong một cái ngõ, làm anh vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng hoan hô vui mừng của em trai. "Bố mẹ ơi, con được nhận rồi, ngày mai sẽ đến Vĩnh Hoàng làm việc." Tiếng động viên của ông Hùng, tiếng cười giòn tan của bà Thủy khiến cơn phẫn nộ trong lòng cô lớn thêm. Họ không do dự đem cô bán đi để làm trò mua vui cho kẻ khác. Có đôi lúc cô còn tưởng rằng Mình thật sự không phải con ruột của họ." Làm anh vào trong nhà, tiếng cười nói im bặt, bà Thủy chạy đến cạnh cô, giở giọng điệu quan tâm. "Làm anh à, nhờ có con mà thằng Kiệt mới được vào làm ở Vĩnh Hoàng, tối nay mẹ sẽ nấu nhiều món ngon để tẩm bổ cho con." Ở phía sau, Kiệt đứng đó cười nhếch môi, với gương mặt thờ ơ của ông Hùng, ông ấy bảo, "Về rồi thì vào phòng tranh thủ nghỉ ngơi đi, bố mẹ đi mua sắm một vài thứ để chuẩn bị cho công việc của em trai con." rốt cuộc bố mẹ xem con là gì? Vì muốn Kiệt làm việc ở chỗ tốt mà dễ dàng đem con ra để đánh đổi sao? Con là chị gái phải biết lo cho em chứ. Thằng Kiệt vừa tốt nghiệp không lâu, khó khăn lắm mới có cơ hội được bước chân vào Vĩnh Hoàng làm việc. Sau này cả nhà ta sẽ được nhờ đó, con chẳng biết suy nghĩ gì cả. Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì đừng có tìm đến con, lúc đó cứ để Kiệt nó lo ấy. Cái con bất hiếu này, mày ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Cô lạnh mặt đi về phòng, Kiệt nhanh chóng đi theo với nụ cười ngả ngớn. Lão già giám đốc đó tuy lớn tuổi một chút, nhưng vẫn còn phong độ lắm. Đêm qua chắc chỉ đã có một đêm sảng khoái nhỉ? Cấm miệng, không đúng sao? Sau này chị lên nghe lời một chút, tôi mà thành công ấy thì sẽ chia cho chị một chút cháu để húp. Ồ, vậy em cứ việc ăn cháu của mình đi. Chút bố thí đó chị đây không thèm, cho chị á rồi không khéo em lại chẳng đổ ăn. Chị nói gì đó? Lam Anh vào trong phòng rồi đóng cửa mạnh lại, Thiến Kiệt vô cùng bực tức, kiệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, ánh mắt trở nên tức giận. Lam Anh ở lì trong phòng không ra ngoài cho đến khi nghe tiếng gọi của bà Thủy bảo cô ra ăn cơm. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối, bố mẹ cùng em trai đi mua sắm đến tận chiều mới về, lời hứa nấu một bữa cơm thịnh soạn chắc đã thực hiện xong. Cô nhìn chằm chằm vào máy tính của mình cười thầm, công ty tài chính Vĩnh Hoàng Ư Một công ty dựa vào năng lực để tuyển dụng nhân viên, không ngờ lại có lúc để người khác đi cửa sau như vậy. Lam Anh đóng máy tính, suy nghĩ một chút về dự định phía trước của mình, không ngờ cô cũng thành công trúng tuyển vào Vĩnh Hoàng. Cơ hội khó khăn mới có được, cô sẽ không bao giờ từ bỏ. Mở cửa ra, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tiếng người nói rôm rả, lấn át đi sự uất nghẹn trong lòng cô. Trong tư tưởng của ông Hùng, con gái luôn là một người vô tích sự. Sau này cưới chồng sinh con thì chẳng thể phụng dưỡng cho bố mẹ ruột, nên từ đó cả ông và bà Thủy đều xem Kiệt là bảo bối của mình, hoàn toàn ngó lơ cô. Chỉ cần Kiệt muốn thứ gì đều sẽ được đáp ứng, từ máy tính cho đến điện thoại đời mới và quần áo xịn, cho dù hoàn cảnh gia đình chàng giàu có là bao. Làm anh xuất hiện trước phòng bếp, ba người trong nhà đều đã ngồi xuống bàn ăn, Kiệt hào phóng nói: "Mau ngồi xuống đi chị." Bố mẹ chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn ngon để chúc mừng em đấy. Cũng nhờ vào công lao của chị nên hãy ăn thật no nhé. Đừng trưng ra cái bộ mặt đó. Con thành ra như này không phải là do bố mẹ và em trai hại sao? Ăn nói hồ đồ, để em con vào được vĩnh hoàng không phải là chuyện tốt à? Nếu tốt thì tại sao không dựa vào năng lực của mình mà phải dùng chị gái để trao đổi? Đứa con trai tài giỏi của bố mẹ cũng quá kém cỏi rồi. Công ty đó đòi hỏi kinh nghiệm và năng lực Em con mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm, không muốn rèn luyện bản thân mà chỉ muốn đi đường tắt, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị ngã ngửa thôi. Thay vì đi nhiều bước chi bằng bước một bước, chỉ à, chị cũng nên sớm tìm việc đi, cứ ăn bám bố mẹ mãi thì không nên đâu. Nhắc đến chuyện này thì Lâm Anh càng thêm tức, vốn đang làm việc ở một công ty tốt thì bị bố mẹ đến làm phiền. Lúc đó cô không chịu đưa tiền để bà thủy mua sắm đồ cho Kiệt thì ngày nào họ cũng đến la lối trước công ty. Giám đốc là một người rất nghiêm khắc nên đã sa thải cô. Trong suốt 1 tháng qua, cô cứ ở nhà tìm việc mãi. Cũng may cô trúng tuyển vị trí trợ lý giám đốc, ngày mốt cũng sẽ đến Vĩnh Hoàng làm việc. Một người dựa vào năng lực, một người phải đi cửa sau. Cô muốn bố mẹ xem rằng con gái của họ không phải là người vô dụng. Bà Thủy gấp miếng thịt ngon nhất cho Kiệt rồi quay sang bảo Lam Anh, "Em con nói đúng đó, con cũng nên tìm việc làm đi. Người trong nhà này thừa biết" Lý do cô bị sa thải ở công ty cũ, nhưng vẫn một mực cho rằng do năng lực của cô kém cỏi mới bị thế. Cô lạnh nhạt nói, "Bố mẹ yên tâm, con gái không phải hạng người đi cửa sau để tìm việc đâu." Ông hùng hừ một tiếng, bữa cơm sau đó không ai nói với ai câu nào cả. Khi ăn xong, người dọn dẹp mớ bữa bỗn đó là cô, còn ba người kia đang ngồi ở phòng khách cười nói vui vẻ. Làm anh từng nghĩ rằng, sớm muộn gì cô cũng lên giỏi giòn ra ở riêng, ở trọ cũng tốt. Nếu ở đây thêm ngày nào, cô sợ mình sẽ bị bố mẹ và em trai tính kế thêm lần nữa. Vì thế sau khi rửa bát xong, cô về phòng liền lập tức tìm trọ, tốt nhất là nơi gần với công ty Vĩnh Hoàng để thuận tiện cho công việc. Mãi cho đến tận khuya mới tìm được phòng trọ ưng ý trên mạng, sau khi thương lượng với chủ nhà, ngày mai cô sẽ trực tiếp đến đó xem phòng. Làm anh nằm dài trên giường, nghĩ về người đàn ông đó, cô ngồi dậy lấy tấm danh thiếp ngắm một chút. Giám đốc điều hành Trần Khải của Vĩnh Hoàng lại nhớ đến thông báo bên bộ phận nhân sự, vậy mà cô lại trúng tuyển trợ lý của giám đốc điều hành, cô khẽ thốt lên, không thể nào, làm anh há miệng kinh ngạc. Vậy cấp trên tương lai của cô là Khải sao? Nghĩ đến đêm qua hai người ái ân nồng nhiệt, cô lại nhút nhát không muốn cái công việc trợ lý này nữa, nhưng Vĩnh Hoàng là một công ty lớn, có rất nhiều người ước ao được vào đó làm việc, nếu để vuột mất cơ hội này, sau này chắc chắn cô sẽ hối hận. Lam Anh hạ quyết tâm trong lòng, dù sao cũng chỉ là tình một đêm, qua hôm sau liền không còn quan hệ gì nữa, nếu có chạm mặt nhau, cô sẽ xem như mình không quen biết người đàn ông đó. Hôm sau, Lam Anh tìm đến phòng trọ mà cô đã liên hệ từ trước. Phòng không quá lớn nhưng cách bài trí hài hòa, nơi này cách Vĩnh Hoàng 10 phút đi xe, cũng khá thuận tiện. Cô dùng tiền mà Khải để lại hôm qua, đặt cọc tiền trọ rồi đi mua một số đồ dùng cần thiết. Tiền tiết kiệm của cô sớm đã bị bố mẹ vét sạch, cho nên số tiền bồi thường mà anh đưa dùng trong lúc này thật cần thiết. Chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng đã quá trưa, làm anh về đến nhà thì ngay lập tức nghe bà thủy chửi, đi đâu giờ này mới về, suốt ngày đàn đúm chẳng ra cái thể thống gì. Con đi tìm chỗ, tìm chỗ đang yên đang lành, tìm chỗ để làm cái gì? Sắp tới con làm việc ở một công ty, con chuyển đến nơi thuận tiện hơn thôi. Tùy, ở bên ngoài đừng gây phiền phức tránh cả nhà gặp họa. Mẹ yên tâm, đợi bố đi làm về rồi ấy, thì nói với ông ấy một tiếng. Ông hùng làm bảo vệ ở một cửa hàng, chắc ngày hôm nay ông ấy rêu rao rằng con trai của mình được vào công ty lớn làm việc nhỉ. Vâng, con về phòng thu dọn một chút. Làm anh bỏ bữa trưa, nhanh chóng thu xếp quần áo của mình, trước đây Kiệt từng nói muốn có một phòng riêng để chơi game đọc sách, phòng ngủ này của cô chắc sẽ sớm biến thành phòng chơi game của Kiệt mất. Tủi thân và ấm ức trong chính gia đình của mình. Bây giờ cô chẳng còn chút nào luyến tiếc. Tôi đến, Kiệt và Hùng đi làm về, bà Thủy và ông Hùng thay nhau hỏi han về tình hình công việc của cậu ấy, ngoại trừ khoác lác và khoe khoang, Lam Anh chẳng nghe ra bất cứ điều gì khác. Bữa cơm tối hôm nay cũng ngon lành không kém, khi nấu xong, cô liền dọn cơm ra, rất muốn thông báo với nhà này rằng cô sẽ ra ở trọ. Đợi cho ông Hùng và Kiệt tắm xong, gia đình bốn người ngồi vào bàn ăn, chưa gì hết, Lam Anh đã mở miệng, "Thưa bố mẹ, Tối nay con sẽ chuyển đến chỗ mới, công việc cũng đã tìm được, công ty cũng gần với chỗ của con nên khá thuận tiện. Chỉ à, chỉ mà đi thì căn phòng đó em dùng để chơi game với đọc sách đấy nhá, tùy em, lớn rồi tự lập cũng tốt, sau này có chồng á thì không ỷ vào. Vâng. Ngay tối hôm đó làm anh dọn ra chỗ mới, cũng may là vật dụng cần thiết cô đã mua lúc sáng hết rồi. Ở một mình trong căn phòng trọ đơn sơ, tuy có hơi trống trải nhưng cảm giác áp lực và bí bách Khi sống với gia đình đã giảm đi đáng kể, từ giờ cô sẽ sống vì chính cô, vì lý tưởng và ước mơ của mình, sẽ không bị trói buộc bởi người em trai tồi đó nữa. Tối muộn, Lam Anh nhìn khắp căn phòng một lượt, tạm hài lòng với sự sắp xếp của mình, cô uể oải bước chân lên gác, thả mình trên chiếc giường đơn êm ái. Ngày mai, cô sẽ phải đến Vĩnh Hoàng nhận việc, hy vọng mọi chuyện trải qua một cách thật suôn sẻ. 7 giờ sáng, công ty tài chính Vĩnh Hoàng tòa nhà bằng kính hình chữ nhật cao 40 tầng đứng sừng sững giữa vị trí đắc địa. Đây là nơi mà nhiều người ao ước được đặt chân vào làm việc, không những lương cao mà còn có những ưu đãi cho nhân viên cực kỳ tốt. Lam Anh theo chân trưởng phòng nhân sự lên tầng 39 của tòa nhà. Trong thang máy, trưởng phòng luôn miệng bảo cô may mắn các kiểu, giữa hàng chục, thậm chí là hàng trăm bộ hồ sơ thì chỉ có cô được lựa chọn. Cô khách khí nói lời cảm ơn, cùng trưởng phòng ra khỏi thang máy. đi đến trước phòng làm việc của giám đốc điều hành, Trưởng phòng cẩn thận gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói lạnh nhạt và đầy cứng ngắc. "Vào đi." Cửa được mở ra, Lâm Anh nhìn thấy người đàn ông đêm đó, gương mặt điển trai đến kinh ngạc, bộ vest đen khiến anh vô cùng phong độ. "Giám đốc, trợ lý mới đến nhận việc." "Được rồi, vậy tôi xin phép, đi đi." Trưởng phòng đi rồi, sự căng thẳng trong người Lâm Anh tăng dần, cô như nín thở nhìn về phía Khải. Thấy anh đang lật dở bộ hồ sơ, khóe môi mấp máy, "Lâm anh, 25 tuổi, tốt nghiệp khoa tài chính." "Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi." "Chào giám đốc, tôi là trợ lý mới, mong được chỉ dạy nhiều hơn." "Phòng làm việc của em ngay bên cạnh, trên bàn có một chồng tài liệu, viết ngay cho tôi một bản báo cáo đi." "Vâng, viết xong thì lập tức mang đến cho tôi, đừng lâu quá." "Tôi biết rồi." Vừa lúc này, bên ngoài có tiếng gọi của một người, sau khi được sự cho phép của Khải, anh ấy bước vào trong. và đặt tập tài liệu lên bàn của anh. Giám đốc vừa đã in tài liệu ra. Ờ, kia là trợ lý mới, đưa cô ấy đến nơi làm việc của mình, tuân lệnh. Anh ấy quay sang Lâm Anh, nở một nụ cười ấm áp như ánh mùa xuân. Đi thôi. Cô và anh ấy sang phòng bên cạnh, bàn làm việc đã được chuẩn bị xong với đầy đủ đồ dùng. Thư ký nhanh nhẹn chỉ vào những đồ vật cần thiết cho công việc. Qua hành động cô thấy, anh ấy là một người nhanh nhẹn. Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tên Lâm Anh, 25 tuổi. Rất vui được gặp anh. Tôi tên Đạt, 27 tuổi, là thư ký của giám đốc. Sau này chúng ta cùng nhau làm việc thật vui vẻ nhé. Nhờ anh chiếu cố ạ. Đừng khách sáo." Sau đó Đạt đi làm việc của mình, cô cũng ngồi vào bàn và nghiên cứu kỹ chồng tài liệu và viết ra bản báo cáo. Tài liệu khá nhiều nên mãi gần trưa mới hoàn thành xong. Làm hành in ra một bản rồi nhanh chóng ra gõ cửa phòng làm việc của Khải. "Vào đi." Cô đi vào trong ở nơi bàn tiếp khách. Khải đang thảo luận gì đó với một cô gái xinh đẹp mang nét sang trọng Cô lễ phép thưa Tôi đã viết xong bản báo cáo mà giám đốc yêu cầu rồi ạ Đưa đây Làm anh đưa báo cáo cho anh rồi lui lại Từ lúc vào đây cô luôn có cảm giác cô gái này luôn nhìn mình có thể là tò mò hoặc đang đánh giá cô Vậy tôi xin phép Khải ngừng đầu lên nhìn cô trong vài giây rồi mới ử nhẹ một tiếng Cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc Lúc ra khỏi cửa thì gặp Đạt đang từ thang máy đi đến, trên tay là hai ly trà giải nhiệt. "Lam Anh, uống nước không?" "Ờ, tôi không khát." Đặt dúi vào tay cô, thế nên không thể không nhận lấy. Ly trà mát lạnh dễ chịu, lòng cô có chút vui. "Cảm ơn anh." "Em mới đem báo cáo qua cho sếp à?" "Vâng, anh ấy đang thảo luận gì đó với một cô gái, trưởng phòng điều hành đấy. Sau này gặp, nhớ chào người ta một tiếng." "Tôi không biết cô ấy là trưởng phòng." "Không sao, dù gì em cũng là người mới, còn nhiều người em chưa biết lắm." Trưởng phòng hình như lớn hơn em 1 2 tuổi, tên là Ngọc, tôi biết rồi." Hai người cùng bước đi, khi chưa đến cửa phòng thì nghe tiếng mở cửa của phòng giám đốc kèm theo giọng nói lạnh nhạt của anh, "Lam Anh, đi với tôi một lúc, đợi tôi vào trong lấy túi ạ." Ừm. Ngọc đứng phía sau anh, đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn Lam Anh rồi hỏi nhỏ, "Từ khi nào anh lại tuyển trợ lý nữ thế? CV của cô ấy không tồi, vậy sao? Không phải cô còn có việc à?" Đi ăn trưa với em không? Không Cô ấy cười nhạt rồi xoay người đi về phía thang máy Dáng người yểu điệu với đường cong mê hoặc Thế mà Khải chẳng thèm nhìn lấy một cái Đợi cho làm anh lấy túi ra Anh nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay rồi bảo Đi thôi Vâng Thang máy chậm chậm đi xuống hầm đề xe Khải bước ra đầu tiên Anh mở cửa chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng Và bảo cô ngồi vào ghế phụ Vì anh là sếp của mình Nên anh nói gì thì cô nghe nấy Trong xe thoang thoảng mùi thơm tươi mát rất dễ chịu, chẳng mấy chốc chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi hầm đỗ xe, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, anh cũng không nói thì cô cũng chẳng mở miệng. Âm thanh ồn ào của phố xá truyền vào tai cô, nhịp sống hối hả ồn ào đôi lúc khiến cô hơi mệt mỏi. Xe chạy qua vài con đường, dừng mấy cái đèn đỏ rồi đến trước tòa nhà Galaxy nổi tiếng của thành phố Châu An. Tòa nhà này cao hơn 60 tầng, là nơi có các dịch vụ đắt đỏ từ nhà hàng khách sạn cho đến quán rượu, khu vui chơi và các câu lạc bộ cao cấp. Lam Anh hơi tò mò, trong lịch trình của trưa hôm nay trống, không biết Khải đưa cô đến đây để làm gì. Thang máy đi lên tầng 40 của tòa nhà, cô theo ánh bước vào nhà hàng Tây hiện đại và sang trọng. Nhân viên lễ phép đưa hai người đến bàn nơi cạnh vách kính và có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố Châu An. "Ngồi đi, chúng ta đi ăn với đối tác ạ." Tôi mời em ăn trưa, tôi không đáng để giám đốc mời ăn cơm ở một nơi sang trọng thế này đâu. Giá trị của con người là do năng lực và sự thông minh của họ, không phải đem hoàn cảnh của mình ra để so sánh. Cảm ơn giám đốc." Khải chọn món, còn tinh tế hỏi cô thích ăn gì. Cô là người dễ ăn nên không cần chọn. Cứ thế nên anh đã gọi khá nhiều. Làm anh đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới, cảnh quan từ trên cao nhìn xuống thật đẹp. Bảo sao, người có tiền đều thích đến những nơi này, gương mặt của cô tỏ vẻ hào hứng, dáng vẻ xinh đẹp ấy đầu được khai thu vào trong tầm mắt. "Lam Anh, trước kia em sống ở đâu?" "Trước đây tôi sống ở ngoài ô, bên gành trải chẻ mồ côi, sau đó mới chuyển nhà đến phường A ở trong thành phố." "Em chuyển nhà từ lúc nào?" "Không nhớ rõ nữa, hình như 6 7 tuổi gì đấy." "Sao anh lại hỏi thế? Nhìn em giống như người tôi quen biết trước đây thôi." "Vậy à, chắc người giống người thôi." Lâm Anh ngả ngùng, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào bộ bát đĩa trên bàn, cứ nghĩ về đêm đó, sự thoải mái và tự nhiên trong cô bị ngăn cách bởi một vách ngăn không thể phá bỏ, vì thế khi trò chuyện với anh cũng khá dè chừng. Nhân viên nhanh nhẹn đặt các món ăn lên bàn, cách bài trí và mùi thơm thật không chê vào đâu được, tuy không quen dùng dao nĩa, nhưng cô từng thấy trên mạng có thể chậm rãi cầm chúng mà không tỏ ra lúng túng. Cô im lặng dùng bữa. Thành khang lén lén nhìn về phía Khải, người đàn ông này cực kỳ có khí chất cao quý, mỗi cử chỉ đều toả ra ung um dung và sang trọng, vốn được sinh ra trong gia đình giàu có, khí chất này không phải một ngày hai ngày là có được. Kết thúc bữa ăn, Khải đưa Lam Anh về công ty, còn hơn nửa tiếng mới vào ca làm, cô tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp bàn làm việc của mình sao cho thuận tiện nhất, cô ngồi thừ người trên ghế nhìn vào màn hình di động. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn hỏi han từ gia đình, bố mẹ đều biết cô đã tìm được việc làm, so với Kiệt thì cô là người con, chẳng đáng để họ bận tâm. Nghĩ y cũng buồn thật đấy, bố mẹ cô còn tư tưởng trọng nam khinh nữ quá, đứa con gái như cô dù cho có tài giỏi đến nhường nào cũng không bằng người con trai đi cửa sau để được vào công ty lớn làm việc. Lam Anh, nghĩ gì mà thất thần thế? Đặt đặt câu hỏi bất ngờ làm cô giật mình, nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. Cô mỉm cười, "À, nghĩ về công việc thôi, em mới làm nên giám đốc không ép việc quá đâu, cứ thoải mái là được. Dù sao cũng không nên lơ là, làm việc thôi nào." Làm anh hít thở nhẹ rồi cũng vùi đầu vào công việc. Cô sắp xếp tài liệu mà Khải gửi qua để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Đến đúng giờ thì theo chân anh đến phòng họp, ghi chú, thậm chí là ghi âm lại nội dung một cách rõ ràng. Cuộc họp diễn ra khoảng nửa tiếng thì kết thúc. Khi ra khỏi phòng họp, Khải đưa tập tài liệu ra phía sau. Em đem cái này xuống tầng dưới. Bảo trưởng Phong Ngọc phân tích dữ liệu của tài liệu này. Vâng, cô đi thang máy xuống tầng dưới, trực tiếp đến nơi làm việc của Ngọc. Cô tỏ ra nhã nhặn vô cùng, phân phó theo yêu cầu của Khải. Chào chị, giám đốc yêu cầu chị phân tích dữ liệu này. Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép. Ngọc nhìn tập tài liệu rồi nhìn bóng lưng đang khuất dần phía sau cánh cửa, trong ánh mắt hiện lên tia tính toán. Gần cuối buổi chiều, Thì Lam Anh được gọi đến phòng làm việc của Khải, khi cô mở cửa bước vào trong đã thấy Ngọc và anh đang ngồi ở bàn tiếp khách. "Chào giám đốc, chào trưởng phòng." Trưởng phòng nói với tôi, "Là em làm mất một tờ tài liệu mà tôi bảo em mang đến, khiến cô ấy không thể làm việc theo yêu cầu, cho nên tôi gọi em đến đây để làm rõ. Nếu tôi đoán không lầm thì tờ giấy bị mất là một trong những phần quan trọng nhất của tập tài liệu này. Trợ lý mới, ngày đầu tiên đi làm mà lại mắc sai lầm nghiêm trọng thế này à?" Trưởng phòng Tôi luôn giữ cẩn thận sắp tài liệu, cho đến khi giao đến tận tay của chị. Ý của cô nói là tôi làm mất. Tôi không hề có ý đó. Anh nhìn xem, chờ lấy mới của mình đây, đây là năng lực mà anh đề cao à? Năng lực đổ lỗi cho người khác. Chị Ngọc, tôi không làm mất tài liệu cũng không đổ lỗi cho ai hết, chắc chắn trong chuyện này có sự nhầm lẫn gì đó. Được rồi, anh lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó, anh ngồi bắt chéo chân, người dựa vào ghế. "Chuyện tôi bảo, cậu đã làm xong chưa? Xong rồi thì lên đây." "Anh gọi cho ai thế?" "Gọi cho thư ký của tôi, thắc mắc sao?" "Ờ, không ạ." Rất nhanh, đạt đã đến, anh ấy đưa ra một tờ giấy bị gấp làm bốn rồi trải phẳng ra mặt bàn. Sắc mặt của Ngọc thay đổi, căng thẳng vô cùng. Khải cầm nó lên rồi xem, rồi quẳng về phía cô ấy giọng lạnh đi. "Công ty trả lương cho cô không phải để làm chuyện này, cắt thưởng tháng tới, dự án lần này cũng không cần phải tham gia nữa." Khải, em không làm. Đạt, nói cho cô ấy nghe, cậu tìm thấy tờ giấy này ở đâu? Theo lời của sếp thì tôi đã đến bàn làm việc của cô ấy tìm kiếm, trong hàng đống giấy tờ được xếp ngay ngắn trên bàn, tờ giấy bị gấp làm bốn này được kẹp trong một tập hồ sơ, không tỉ mỉ tìm kiếm thì không thấy được. Khải nhìn Ngọc với ánh mắt lạnh lùng khiến cô ấy sợ đến phát run. Nghe thấy chưa, lần này tôi bỏ qua, tái phạm nữa thì cuốn gói khỏi công ty. Chỉ có bố anh mới đuổi được em thôi. Thở xem, khai báo mọi người ra ngoài, chỉ kêu Lâm Anh ở lại. Đến bây giờ cô vẫn không tin rằng chỉ trong ngày đầu tiên đi làm đã bị người khác đổ lỗi. Cũng may cô có người sếp tốt, tìm hiểu ngọn ngành rồi mới vạch trần. Đúng là làm cho cô lo muốn chết. Sếp à, sau này tôi sẽ cẩn thận. Tôi tin em mà, sau này hạn chế giao tiếp với cô ấy đi. Ý anh là chị Ngọc, ờ, mai mang cái này xuống phòng tài chính, đưa cho trưởng phòng ở đó được rồi, sau đó em có thể tan làm. Em biết rồi, tạm biệt sếp ạ." Ừm. Cô đi thang máy xuống tầng, tìm đến chỗ làm việc của trưởng phòng tài chính rồi đưa trực tiếp sau đó mới rời đi. Trong một góc làm việc, Kiệt bỗng thấy bóng lưng của Lam Anh từ ra, trong lòng có nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn lắm. Anh ta hỏi người đồng nghiệp bên cạnh, "Người vừa đi là ai thế?" "Là trợ lý mới của giám đốc điều hành đấy, nghe đồn rất xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào." "Vừa rồi tôi nhìn thấy đúng thật là như thế." "Vậy anh biết tên người đó không?" "Không biết." Kiệt nhìn lại một lần nữa nhưng đã không còn nhìn thấy. Lúc này điện thoại của anh ta vang lên. "Alo, con nghe mẹ ơi. Tan làm chưa con? Mẹ có nấu một nồi cháo gà ngon lắm, về sớm ăn ngon nhé. Con về liền." Kiệt bỏ đi suy nghĩ rằng người trợ lý kia mới là chị gái của mình, ung dung dọn dẹp bàn làm việc một chút, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi đứng dậy ra về. Làm anh về đến phòng trọ, cô đem mấy thứ vừa mua ở chợ bỏ lên bàn rồi đi tắm rửa một phen. Cô thay một bộ pyjama rồi bắt đầu nấu nướng, chỉ có một mình nên nấu đơn giản chút. Dọn cơm ra một cái bàn nhỏ, lúc định ăn thì cô nghe rõ tiếng cửa phòng cô mình. Ai đấy? Tôi, Đạt đây. Không hiểu vì sao Đạt lại biết nơi cô sống, còn biết tận phòng trọ của cô nữa. Làm anh ra mở cửa, chỉ vừa ngó đầu ra thì thấy anh ấy đang cầm một túi hoa quả. Nghe chủ trọ nói em vừa mới chuyển đến, tôi ở phòng kế em nè, hả? Hả cái gì mà hả? Tặng em mấy quả táo ăn cho mát, từ nay trở đi chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. À cảm ơn anh. Được rồi, hôm nào đi ăn cơm với nhau nhé. Vâng. Đóng cửa lại, làm anh lấy táo rửa sạch rồi nhanh chóng ăn cơm của mình, sau đó dọn dẹp một phen, mấy đồ vật linh tinh còn bày ở một góc, tối nay phải dọn xong thì nhìn căn phòng mới gọn gàng được. 10 giờ đêm, làm anh nằm sấp trên giường để xem một tập phim yêu thích thì có cuộc gọi đến. Thấy cái tên sếp to đùng được lưu trong danh bạ. Cô vội vàng nghe máy. "Chào sếp ạ, giúp tôi tổng hợp một số tài liệu tôi đã gửi qua G-mail của em rồi đấy." Cô thoát phim để xem tài liệu mà anh gửi, bật loa ngoài và để điện thoại xuống, cô kéo chuột để xem tổng quát rồi trả lời. "Được ạ, bao lâu nữa thì anh cần?" "30 phút. Vâng, đợi tôi một lát." Tắt máy, làm anh nhanh chóng làm việc. Tối thế này còn nhờ cô, chắc chắn có công việc gấp lắm. Cô chăm chỉ nghiên cứu, 27 phút sau đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Khải giao. Cô gọi điện thoại thông báo vang một tiếng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ khẽ của anh, "Tốt lắm, cảm ơn em, vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi." "Vâng, tạm biệt anh." Ừm. Làm anh tắt hết đèn rồi đắp chăn định ngủ thì thấy tin nhắn của Kiệt, Kiệt gửi hình tô cháo gà hấp dẫn qua kèm theo lời nhắn, "Lúc chiều được mẹ nấu cho ăn mà quên khoe với chị, hấp dẫn không?" Nửa đêm nửa hôm khoe ảnh thế này, có phải Kiệt muốn cô thèm hay không? Cô để điện thoại sang bên cạnh, Bên tai lại truyền đến âm thanh của mấy cái thông báo, không biết kiệt lại khoe khoang điều gì, đúng thật là phiền phức. Sáng hôm sau, làm anh ăn mặc chỉnh tề rồi lái xe máy đi làm, khi đến công ty thì đạt đang ở trong phòng máy tính, trông có vẻ gấp gáp. Cô nhẹ giọng chào hỏi, "Chào, mới sáng mà sếp đã giao việc gấp cho anh sao? Gấp lắm, không xong là bất ổn đấy. Cần tôi phụ không?" "Không sao, sắp xong rồi." Cửa phòng vẫn còn mở, có hai tiếng gõ truyền đến, làm anh nhìn về phía ấy. Nó thấy Khải đứng đó từ bao giờ, "Chào sếp, đi với tôi một lát." Cô cùng anh đi gặp đối tác, hôm nay có tài xế riêng, cô ngồi ở ghế phụ còn anh thì ngồi ở ghế sau. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, có lẽ vì cả đêm qua làm việc không nghỉ ngơi nên mới thành ra thế này. Làm anh giở trong túi, không biết có nên đưa nó cho anh hay không. Điểm đến là một công ty nọ, khi bước xuống xe, Lâm Anh đến gần anh, cô chìa tay ra trong lòng bàn tay là một viên kẹo cà phê với nhãn hiệu khá phổ biến. Nhìn giám đốc có vẻ hơi mệt, hay là ăn viên kẹo này cho tỉnh táo một chút. Khai cầm lấy nó, lột vỏ rồi trực tiếp bỏ vào miệng. Ngon đấy. Tôi có đem theo mấy viên, khi nào căng thẳng quá sẽ ăn một chút. Thói quen sao? Từ nhỏ đã như vậy rồi, khi ở nhà một mình tôi cũng hay ăn kẹo. Một mình, em còn có gia đình cơ mà. Ý tôi không phải thế. Làm anh nhớ lại lúc nhỏ, từ khi trí nhớ của cô rõ ràng thì cô đã có thói quen này, bố mẹ chỉ quan tâm và chu đáo với Kiệt, đôi lúc lại bỏ lơ cô sang một bên, thế nên cô hay ngồi một mình trong góc ăn kẹo là việc giúp cô cảm thấy đỡ tủi thân hơn. Cho đến khi trưởng thành, một viên kẹo ngọt ngào có thể giúp cô bớt căng thẳng. Hai người lên trên phòng họp của công ty ấy, đàm phán hơn nửa tiếng rồi mới trở về Vĩnh Hoàng. Công việc gấp rút mà Khải giao cho đạt cũng đã xong, sau đó cứ bình thường mà giải quyết lần lượt các công việc trong ngày thôi. Lam Anh nhìn sơ qua lịch trình, ngày mai phải đi công tác ở thành phố bên cạnh, có một số tài liệu cần chuẩn bị trước nên cô phải chuẩn bị đầy đủ. Vốn tưởng rằng anh sẽ gọi đạt đi cùng, người có kinh nghiệm làm việc tốt hơn cô, nhưng anh đã chọn cô. Theo lịch trình là đi 2 ngày, thế nên cô cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ. 8 giờ sáng hôm sau, chiếc xe Rolls-Royce từ thành phố Châu An xuất phát đến thành phố bên cạnh. Khải ngồi ở ghế sau xem tài liệu, chốc chốc lại gọi điện bàn công việc. Lâm Anh ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, với sự nghiêm túc và hơi khó gần của sếp mình nên cô không dám bắt chuyện, chỉ có thể nói vài ba câu với tài xế cho đỡ chán. "Đến đó mất bao lâu chú nhỉ?" "Hơn 2 tiếng là đến rồi." Cô mới vào làm thế đã quen việc chưa? "Đã quen rồi ạ." "Thế thì tốt, cậu phải bận rộn mãi thôi, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều, có người phụ tá như cô cũng đỡ mệt." "Đó là trách nhiệm của cháu mà." "Chú tập trung lái xe đi." "À, được." Bầu không khí trong xe lại rơi vào trạng thái im lặng, làm anh chớp chớp đôi mắt, rồi dựa người ra ghế, nhìn khung cảnh đang lướt qua nhanh trong tầm mắt. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, ngồi trong xe xịn với điều hòa mát lạnh, quả thật là cảm giác dễ chịu khó nói thành lời. Di chuyển mất hơn 2 tiếng nên cô đánh chợp mắt một lúc. Khai ở phía sau chỉ nhìn thấy nửa mặt của cô thôi, nhưng vẫn xinh đẹp một cách lạ thường, gò má hồng hào, hàng mi cong khẽ run rẩy như cánh bướm. Đôi môi ngọt ngào, nhìn là chỉ muốn thơm vào một cái. Đây là lần đầu tiên anh ngắm một cô gái lâu đến như vậy, lâu đến mức thất thần. Xe chậm chậm dừng trước một khách sạn lớn, tài xế đánh thức Lâm anh dậy rồi mới bước ra để mở cửa xe cho Khải, cô vuốt lại mái tóc cho chỉnh chu rồi mới ra khỏi xe, đi theo anh vào trong khách sạn. Phòng đã được đặt trước, Khải ở phòng VIP, còn cô thì ở phòng bình thường dưới anh một tầng. Sắp đến hai người phải đi ăn trưa cùng đối tác, cho nên cô phải sửa soạn một chút. Làm trợ lý giám đốc của một công ty lớn không thể ăn mặc qua loa, làm anh diện một chiếc váy trắng ngang đầu gối, phối với áo sơ mi màu xanh biển cách điệu, mái tóc xoăn lơi dài đến thắt lưng được thả tự nhiên, trên người cô toát ra vẻ chỉnh tạc và đoan chính. Khải là người tuân thủ đúng giờ giấc, nên cô không được chậm trễ giây phút nào. Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, cô lấy túi rồi đi đến thang máy để xuống tầng. Thì cửa thang máy mở ra, Người đứng bên trong là Khải, "Chào sếp, vào đi." Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, bên trong chỉ có hai người, làm anh ngửi được hương nước hoa đắt tiền, đầy nam tính và mê hoặc từ người đàn ông này. Dáng lưng anh thẳng thớm, bờ vai vừa rộng vừa vững chãi, một người hoàn hảo như anh, không biết còn độc thân hay không. Nếu đã có vợ hay người yêu gì đó, vậy cái đêm xảy ra chuyện tình ái kia có phải là quá sai trái hay không? Nghĩ là làm liền, làm anh cẩn thận hỏi Seva, anh còn độc thân chứ? Hử? Sao em lại hỏi chuyện đó? Bởi vì, bởi vì yên tâm, chuyện em đó giữa chúng ta sẽ không ai biết. Và lại em, tôi còn độc thân. À, vâng. Còn gì thắc mắc nữa không? Hết rồi ạ. Thang máy mở ra, làm anh theo chân Khải rời khỏi khách sạn, lên chiếc xe sang đến một nhà hàng cao cấp. Bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản là ăn cơm cùng với đối tác, làm anh vốn dĩ là trợ lý nên không ngồi cùng bàn với sếp của mình. mà ngồi bàn riêng gần đó với thư ký của đối tác. Cô thư ký đó cũng trạc tuổi, nên hai người nói chuyện với nhau khá hợp, còn chia sẻ một ít kinh nghiệm, làm việc mà cô ấy biết. Này, đây là lần đầu tôi thấy cô. Cô mới vào làm sao? Đúng vậy, trước giờ tôi chỉ thấy anh Đạt đi với xếp khải thôi, còn nghe bảo anh ấy hiếm khi tuyển trợ lý nữ. Hiếm khi sao? Cô thư ký hơi cúi người về phía trước, lấy tay che miệng rồi nói nhỏ. Nghe xếp tôi bảo, là anh ấy không thích phụ nữ, làm anh ho lên sặc sụa, cô ấy vội đưa nước sang, uống mau, uống mau. Ở bàn bên kia, Khải chú ý đến động tĩnh của hai người, người hiếm khi chủ động hỏi han người khác, nay lại mở miệng quan tâm. "Sao thế? Không sao ạ?" Anh lại quay sang nói chuyện cùng với đối tác, còn cô sau khi đã ổn định lại một xíu, kinh ngạc hỏi nhỏ, "Cô bảo anh ấy không thích phụ nữ, đừng nghe sếp mình nói thế thôi, chứ người đẹp trai nhiều tiền như sếp Khải" cớ giờ 32 rồi còn ế trọng trò chứ. Nhỡ mày anh ấy lo cho sự nghiệp nên không quan tâm đến chuyện yêu đương sao? Mấy ông lớn trong công ty tôi đã từng đưa phụ nữ đến tận phòng anh ấy nhưng đều bị đuổi ra. Cô nghĩ xem, người đàn ông không bị cám dỗ bởi sắc đẹp và sự quyến rũ của phụ nữ thì chắc chắn không thích phụ nữ rồi. Làm anh ngật gù tỏ ra đã hiểu, nhưng chuyện đêm đó thì lý giải làm sao đây? Chẳng lẽ cô không phải là phụ nữ? Thấy hai cô gái cơ thể thầm nhỏ to vị đối tác kia bèn trêu đùa, không biết có nói xấu chúng ta không, chứ bình thường tôi cũng hay sai vặt cô ấy lắm đấy, chắc phát hiện ra việc gì đó thú vị thôi. Ăn chưa xong, vị đối tác muốn đưa mọi người đi chơi golf, hẹn 3 giờ chiều có mặt ở sân đánh. Trên đường trở về khách sạn, Khải hỏi La Minh, có quần áo thể thao không? Không ạ, tôi giờ rất quá, tôi cũng không nghĩ đến, đến trung tâm thương mại đi. Tài xế rẽ hướng về phía trung tâm thương mại, Khải đưa cô đến một cửa hàng cao cấp Anh tùy ý chọn một set đồ thể thao màu đen, dù sao dáng người của anh rất đẹp, mặc mẫu nào cũng hợp, em tùy ý chọn đi." Nhân viên tư vấn một lúc, cuối cùng cô chọn một cái chân váy màu hồng với áo thể thao tay dài, nhìn con số trên mác, cô suýt chút nữa thì hộc máu, chỉ một bộ đồ mà mắc đến thế, hai tháng lương gộp lại cũng chưa chắc đủ. Khải chọn hai cái mũ lưỡi trai nửa đầu, một cái màu đen một cái màu hồng, vừa vặn trùng với màu chân váy mà Lam Anh đã chọn. Anh đi đến gần cô rồi hỏi: Chọn được cái ưng ý chưa? Nhưng sếp ơi, đồ đây mắc quá. Không sao. Khải đưa thẻ đen ra cho nhân viên, dáng vẻ hào phóng điển trai đó thật khiến người ta ngưỡng mộ. Gói hết lại rồi thanh toán. Nhân viên nhanh nhẹn xếp quần áo của cả hai vào trong túi, quẹt thẻ thanh toán rồi nhiệt tình nói cảm ơn. Khi cô định xách túi quần áo mà nhân viên đưa thì bị anh giành lấy. "Sếp ơi, để tôi cầm." Anh không trả lời mà đi thẳng ra khỏi cửa, không còn cách nào khác. cô đành đuổi theo sau, người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết. Khải lại ghé sang một cửa hàng khác để mua giày, anh mua cho mình một đôi, cô một đôi, đều là màu trắng. Nhìn lướt qua thì có cảm giác hai đôi giày này đều có kiểu dáng giống nhau. Mua xong thì về lại khách sạn, làm anh ngắm bộ quần áo, suy nghĩ một chút liền rửa rồi thoa một lớp kem chống nắng. Ánh nắng bên ngoài khá chói chang, nếu không thoa kỹ thì da sẽ bị sạm mất. Đúng 3 giờ chiều, mọi người có mặt ở sân golf Cô thư ký hi hững chia cho cô một cái ô, cô lịch sự cảm ơn rồi bung ô che nắng cho sếp của mình. Khải nhìn thấy nhưng chẳng nói gì, vừa đi vừa nói vài ba lời về công việc với đối tác. Khi đến điểm đánh, Lâm anh và cô thư ký nọ đứng kế bên cổ vũ cho sếp của mình, trạng thái vô cùng vui vẻ. Này, đến lượt sếp Khải đánh rồi kìa. Dáng lưng anh thẳng thớm, đôi chân dài săn chắc đứng vững với tư thế cầm gậy điêu luyện. Anh đưa tay lên, dứt khoát đánh một cú thật đẹp. khiến cô không thể không rứt xoa, hay quá, cô thư ký cũng rứt xoa, tiếc là không thích phụ nữ. Nói nhỏ thôi, cẩn thận không anh ấy nghe thấy bây giờ. Làm anh, đến đây đánh thử xem. Tôi á? Nhanh nào. Nhưng trước giờ tôi chưa từng đánh golf. Tôi dạy em." Khải cầm ô giúp rồi đưa gậy của mình cho cô, cô học theo dáng vẻ của anh vừa lúc rồi, lúng túng không biết mình đánh có đúng hay không. Anh buông ô, đi đến điều chỉnh vai của cô, vai lệch rồi. Vâng. Chân thẳng một chút, em đánh thử đi." Lam Anh hít thở sâu, tinh thần giống như là ra chiến trận vậy, cô đưa tay lên và đánh, quả bóng lăn trên bãi cỏ, cuối cùng rơi vào lỗ. Cô che môi kinh ngạc, vui vẻ nhảy lên hai cái, "Tôi đánh vào rồi." Khải nhìn bộ dạng phấn khích của cô mà không kiềm được nụ cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, đến vị đối tác đứng gần đó cũng dễ dàng nhận ra anh đang rất vui. Anh ta quay sang nói với cô thư ký của mình, "Cô có nghe không?" Có à? Nghe rất rõ là đằng khác. Vậy mà anh ta lại cười vì một điều hết sức bình thường như vậy. Tin đồn sếp Khải không thích phụ nữ có chắc chắn không ạ? Quen biết cậu ấy mấy năm, tôi có thấy cậu ấy niềm nở với cô gái nào đâu, hay là hay làm anh chính là ánh sáng ấm áp mà ông trời đem đến cho anh ấy không? Chị, đầu óc cô lại nghĩ vớ vẩn rồi. Phố lên đèn, dòng xe cộ đông đúc hỏa nhập vào với nhau. Chiếc xe Rolls-Royce màu đen sang trọng nổi bật trong đó. lướt nhanh trên đường rồi dừng trước một nhà hàng sang trọng. Tối nay, Khải sẽ dùng bữa với các quản lý cấp cao của công ty đối tác, cuộc trò chuyện của họ không ít sự riêng tư nên Lam Anh đành phải chờ bên ngoài phòng VIP. Ngồi đợi một lúc thì cô nhận được tin nhắn của Khải với nội dung ngắn gọn: "Xuống xe, lấy tài liệu giúp tôi." Cô lập tức đi nhanh, nhanh chóng lấy tài liệu rồi quay về, lịch sự gõ cửa phòng. Nhân viên bên trong mở cửa giúp cô. Khi bước vào, việc đầu tiên mà cô làm là cúi chào một cái, xác định vị trí ngồi của Khải rồi đưa tập tài liệu mà anh cần. Trong phòng đang bàn tán rôi nổi về kế hoạch gì đó nên mới cần đến tài liệu, nếu không tối nay chỉ là một bữa ăn bình thường. Làm anh tiếp tục ra ngồi đợi, điện thoại lại có tin nhắn đến. Ngồi gì ăn đi, kêu đói, sếp đừng lo cho tôi. Cô không nói nên chẳng muốn ăn, chỉ xin nhân viên một cốc nước rồi tiếp tục đợi. Khải mà có cần gì thì cô sẽ ngay lập tức có mặt ngay. Bữa cơm trôi qua khá lâu. Khi ngoài ra ngoài thì đã quá 10 giờ đêm, mọi người cười nói chào tạm biệt nhau, có vẻ ai cũng say khướt rồi. Anh đứng đó, dáng người cao thẳng đầy sức hút, có vẻ anh uống không ít nên vẻ mặt trông hơi mệt mỏi. Lam Anh đến bên cạnh anh hỏi nhỏ, "Anh uống có nhiều không?" Mọi người đang vui nên tôi không muốn làm họ mất hứng. "Về khách sạn tôi gọi trà giải rượu cho sếp nhé." "Ừ, em ra xe trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lúc." "Vâng, anh nhớ cẩn thận." "Không sao." Tuy Khải uống hơi nhiều, nhưng bước chân của anh vẫn ổn định lắm. Cô lấy điện thoại gọi cho tài xế trước rồi ra xe ngồi đợi anh. Đợi mãi mà chẳng thấy anh ra, lúc cô nóng lòng muốn chạy vào trong tìm thì anh xuất hiện ở cửa, trên tay là cái túi gì đó. Tài xế ra xe mở cửa, khi đã ngồi vững thì anh bảo, "Về thôi." Làm anh lén nhìn về phía sau, đã thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi, chân mày hơi nhíu lại một chút, nếu không uống trà giải rượu thì sáng mai có thể bị đau đầu. Lúc đó mà bàn việc thì sẽ khó chịu lắm. Về đến khách sạn, Khải về phòng trước, còn cô mượn phòng bếp để pha trà giải rượu cho anh. Lúc trước cô có thỉnh thoảng pha cho ông Hùng mỗi khi ông ấy uống say, hiệu quả rất tốt. Cô sợ nhân viên qua loa nên tự mình làm là an tâm nhất. Làm anh bưng trà giải rượu lên phòng, sau vài tiếng gõ cửa thì cửa được mở ra. Khải mặc quần áo thoải mái, trên tay anh là một cái khăn bông và đang lau tóc của mình. Anh vừa mới tắm xong. Vào trong đi." "Vâng." Cô đặt khay lên bàn, lúc này bỗng phát hiện trên bàn có một hộp thức ăn, cứ tưởng vừa rồi Khải uống nhiều không ăn được gì nên anh mới mua về một phần. Cô nhanh nhẹn nói, "Tôi lấy đũa giúp sếp nhé." "Ừ, ngồi xuống đi." "Sao ạ?" Nghe nhân viên nói rằng em chưa ăn gì, tôi mua về cho em đấy." "Tôi không đói, ngồi xuống, không nghe lời sếp của mình à?" Anh lấy cái uy của cấp trên để cô phải ngồi xuống, ai bảo ngay từ đầu cô không đón nhận thành ý của anh chứ? Lâm Anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi, cầm đũa lên ăn một miếng đầu tiên. "Ngon không?" "Ngon lắm, ăn hết mới được về." "Tôi không ăn hết được đâu." Khải bỏ qua lời nói của cô, trầm rãi uống trà giải rượu. Anh nhìn bộ dáng ngốc nghếch ấy, không hiểu sao trong lòng có chút vui. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, anh cũng muốn thử một chút. "Cho tôi một miếng." "À, dạ được." Cô chạy đi lấy đôi đũa rồi mới đưa cho Khải. Anh gắp một miếng rồi ăn thử, vị vừa miệng. Còn thịt bò thì mềm mại vô cùng. Bảo sao em ăn ngon miệng đến như vậy, tiếp ăn thêm đi. Đủ rồi. Đợi cho cô ăn xong thì anh cũng đã uống hết trà giải rượu, cơ thể thoải mái hơn một chút, thần trí cũng tỉnh táo hơn. Anh bắt chéo chân tử tốn nói, "Tôi đã cho người điều tra đêm hôm đó, em có biết tại sao em bị đưa đến phòng mà tôi nghỉ ngơi hay không? Tôi bị bỏ thuốc nên không biết rõ, nhưng mà tôi tuyệt đối không phải loại người đó đâu." Ông Vũ đã đưa nhầm thẻ phòng cho tôi. Còn dùng hương liệu gây kích thích trong phòng nên giữa chúng ta mới xảy ra chuyện đó. Sếp nói với tôi chuyện này, có phải còn điều gì cần viết nữa không? Kiệt có phải em trai của em không? Nếu sếp đã hỏi thì cũng có đáp án cho riêng mình rồi, cần gì phải tốn thêm tâm tư. Em nghĩ sao nếu tôi đuổi việc cậu ta? Việc sa thải nhân viên không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi, nếu sếp thấy năng lực của Kiệt không đủ thì việc đó do sếp quyết định. Ừ, em về phòng nghỉ sớm đi, mai chúng ta có nhiều việc để làm đấy. Vâng, xếp ngủ ngon." Lam Anh về phòng, ngả người lên chiếc giường êm ái mà suy ngẫm. Gia đình chưa biết cô làm việc ở Vĩnh Hoàng, nhưng sớm muộn gì thì cũng biết thôi. Cô và Kiệt làm chung một công ty, chạm mặt nhau vốn là điều không khó. Nếu Kiệt bị sa thải, có phải bố mẹ sẽ trách tội lên đầu cô không? Có thể họ cho rằng cô lấy việc công trả thù riêng, khiến giám đốc phải sa thải Kiệt, như thế thì rắc rối lắm. Sáng hôm sau, Lam Anh cùng Khải đến công ty của đối tác để làm việc. Các quả lễ cấp cao đang trao đổi vô cùng căng thẳng, cô đứng cạnh cửa mà cảm thấy thật áp lực. Khải đưa tay ra, cô lập tức đặt cái USB vào tay của anh, dữ liệu được kết nối và chiếu trên màn hình lớn. Giọng điệu phân tích của anh vô cùng rõ ràng và có sức thuyết phục. Làm anh ngây người trong chốc lát, mẫu người hoàn hảo như thế này, có cho tiền cô cũng không dám mơ tưởng đến. Họp xong, ký kết hợp đồng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, sau khi hai bên đã thống nhất với nhau, Khải đưa cô đi ăn vội bữa trưa rồi lên xe trở về châu An. Khi về đến trọ đã hơn 2 giờ chiều. Cô sắp xếp lại vật dụng của mình rồi lên giường đánh một giấc. Dù sao thì Khải cho cô nghỉ chiều nay. Không ngủ thì thật là uổng phí. Đang trong cơn say ngủ thì Lam Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mở mắt với lấy tay nó rồi ấn nghe. Mẹ ạ, tối nay mẹ có nấu đồ ăn ngon. Con về nhà ăn cơm với bố mẹ một hôm. Vâng, tối còn sẽ về. Vâng, tối còn sẽ về. Không phải con nói đã tìm được việc sao? Nghe tiếng giống như con đang ngủ thế. À, sếp cho con nghỉ buổi chiều nên tranh thủ ngủ một lát. Làm việc đừng có lười biếng, kẻo cấp trên lại không thích. Con biết rồi. Cúp máy, cô Trán Hàn đè điện thoại lên bàn, cơn buồn ngủ đã tan biến đi đâu mất, hiếm khi bà Thủy lại nhiệt tình đến vậy, không biết là có chuyện gì. Buổi tối Lam Anh mua một ít hoa quả đem về nhà, bà Thủy nghe thấy tiếng xe liền chạy ra trước sân, cười cười nói nói. Hả, về rồi đấy à? Mọi người đang chờ con bên trong. Bộ hôm nay nhà mình có chuyện vui sao? Mau vào đi." Bà Thủy giành lấy túi hoa quả trên tay cô rồi vào trong nhà. Cách bà ấy nhìn chăm chú vào nó, giúp cô nhận ra rằng bà ấy đang chọn quả nào ngon nhất để dành cho Kiệt. Cô vào trong, trên bàn ăn có mấy món ngon, hương thơm bay khắp phòng, kích thích vị giác của cô. Ông Hùng và Kiệt đã ngồi đợi từ trước, chỉ cần cô đến là gia đình bốn người đã đông đủ. Bà Thủy gắp miếng thịt gà cho cô, quan tâm nói, nhìn con gầy quá, ăn nhiều vào. Mọi người có chuyện gì vui sao? Ăn cơm đi rồi nói, đợi chị về mà đói hết cả bụng. Được, làm anh hơi nghi ngờ thái độ của người nhà mình, cho nên chờ mọi người ăn thì cô mới dám gắp, sợ bị bỏ thuốc như hôm trước thì khổ. Sau khi ăn uống xong xuôi, bà Thủy không cho cô rửa bát mà bảo cô ra phòng khách ngồi xem TV với cả nhà. Nghe lời, nhưng trong bụng thầm nghĩ xem, hôm nay họ định giở trò gì đây? Khi bà thủy rửa chén xong thì cũng ra phòng khách ngồi, lúc này Kiệt lấy đâu ra một quyển album nhỏ, lật dở từng trang ra mấy biết, nội dung bên trong là các mẫu xe hơi ở một cửa hàng lớn. Làm anh cười nhạt, mới đi làm có vài ngày mà đã muốn mua xe rồi sao? Chỉ nhìn xem mẫu xe nào mới đẹp, em và bố mẹ vân vân cả ngày nay mà không chọn được. Em muốn mua xe thì hỏi chị làm gì? Kiệt lật đến trang đó, chiếc xe hơi màu đen với giá vài trăm triệu đập thẳng vào mắt cô. Nếu xét về tài chính của gia đình thì chắc chắn sẽ không đủ, nhà này làm gì có số tiền lớn như thế. Lúc này ông Hùng chỉ tay vào con xe đó, "Em con muốn mua chiếc này, về sau có đi làm hay chở bố mẹ đi thì cũng thuận tiện hơn, con là con gái, là chị cả trong nhà cũng nên giúp em một chút. Ý của bố mẹ là muốn con góp tiền mua xe cho Kiệt. Con nghĩ xem, bố mẹ từng này tuổi rồi mà chưa được ngồi xe hơi của con gái bao giờ. Con không có tiền, đã không còn sớm nữa nên con về đây, đứng đó" Bố, mẹ, từ khi con đi làm cho đến giờ, hai người có biết mình đã lấy bao nhiêu tiền từ chỗ con để chiều theo sở thích của Kiệt hay không? Bây giờ nó cũng có công việc rồi, không phải bố mẹ rất tự hào sao? Vậy cớ gì mà bảo đứa con gái vô dụng này phải góp tiền mua xe hơi cho nó nữa? Con là chị của nó, chiều nó một chút có sao đâu? Chị, hừ, <cười> buồn cười thật đấy, có đứa em nào lại đưa chị mình cho một đám độc bụng phệ để mình được vào vĩnh hoàng không? Lúc trước còn có thể nhẫn nhịn Nhưng kể từ đêm hôm đó, con không xem nó là em của mình nữa rồi. Thế giờ muốn sao, muốn cắt đứt quan hệ luôn phải không? Con ghét bố mẹ, ghét cái nhà này, bao năm qua chịu đựng đủ rồi, con không muốn mình cứ mãi là bịch máu để mọi người muốn rút thì rút, hỗn xược, bố đánh con, con sẽ báo cảnh sát. Mày dám? Ông à, có gì từ từ nói. Bà nhìn nó đi, nói chuyện với bố mẹ mà láo như thế, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó. Chị à, nếu đồng ý mua xe cho em thì sẽ không bị bố đánh đâu. bố ra, không thì sao? Đê tiện. Ông Hùng đã tìm được cây gậy trong góc nhà, tiến về phía Lam Anh, từ nhỏ đến lớn cô bị đánh nhiều rồi, nên biết nó đau thế nào. Dù ra sao, cô cũng phải thoát khỏi nơi ma quỷ này. Chỉ cần bố đánh con, con sẽ báo cảnh sát về tội bạo lực gia đình, mày dám sao? Không tin, bố thử đi. Thôi đi ông, có gì tử tử nói, bây giờ cho mày chọn, một là góp tiền mua xe cho thằng Kiệt, thì tao vẫn sẽ coi mày là con gái Còn không á thì cuốn xéo cả cái nhà này luôn đi. Con sẽ không góp tiền mua bất cứ thứ gì cho nó nữa, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Mày muốn xóa tên ra khỏi hộ khẩu, đúng không? Nếu bố mẹ không thương con thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì. Cô lau nước mắt dắt xe rồi lái đi, thời tiết hôm nay khá dễ chịu, nhưng chẳng ai an ủi được cơn vão trong lòng cô. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều nên cô phải dừng xe lại, ngồi bên vỉa hè bật khóc nức nở. người qua đường ngoái đầu lại nhìn vì tò mò nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Nỗi đau tận cùng như xé nát da thịt, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Trước giờ cái gì tốt nhất, cái gì ngon nhất đều dành cho Kiệt, làm anh gọt nhớ nhơ in lúc mình 7 tuổi vì lấy trộm cái đùi gà mà mẹ để dành cho Kiệt đã bị đánh một trận tơi bời. Kiệt thích ăn đùi gà, cô cũng rất thích mà. Từng chuyện, từng chuyện tích tụ dần dần khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn. Cô ngồi gục mặt vào gối, bờ vai nhỏ nhắn run rẩy, trông đáng thương vô cùng. Bỗng làm anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình, cô ngửi được mùi hương nam tính từ một loại nước hoa đắt tiền, khi cô ngẩng đầu lên thì vừa vặn khải ngồi rộm xuống. Sao lại khóc nhè ở đây? Sếp, sao anh lại ở đây? Tôi vô tình thấy một con mèo nhỏ đang khóc nhè. Tôi, tôi không phải mèo, lên xe, tôi đưa em về, không phiền đến anh ạ, tôi tự về được. Em điển lái xe trong tình trạng thế này, mắt toàn là nước thôi, sao mà thấy đường. Lát nữa âm tôi sẽ về, lên xe. Vâng. Khải lái xe đưa Lam về, còn chú tài xế thì lấy xe máy của cô đuổi theo sau. Ngồi trên xe, cô cố gắng kìm vài giọt nước mắt và sự đau lòng của mình. "Bách chợt anh hỏi, sao lại khóc thế?" "Không, không có gì, nói dối không tốt đâu. Vì chút chuyện gia đình thôi." Khải không phải người lo chuyện của người khác. Nhưng anh lại thắc mắc về chuyện của cô, rõ ràng nhà cô cách đây không xa, sao lại chọn ở trọ chứ? Em và gia đình lại xảy ra mâu thuẫn à? Vâng, có đôi lúc thứ tình thân thiêng liêng mà người ta thường nhắc đến chỉ là giả tạo. Sếp nói vậy là có ý gì? Không có bố mẹ nào mà không thương con cả, em hiểu chứ? Ánh mắt của cô nhìn về phía trước một cách đăm chiêu. Khải nói đúng, cô sinh ra trong một gia đình không tính là giàu. nhưng bố mẹ đầy đủ, nội ngoại yêu thương, đâu lý do nào mà hết lần này đến lần khác ép cô vào đường cùng như vậy. Không lẽ, trong đầu Lam Anh có một suy nghĩ, việc này cần phải xác minh lại nên không thể đoán bừa. Vừa rồi Khải Hình như gợi ý cho cô hiểu, có phải anh đã biết điều gì đó. Xe dừng trước khu nhà trọ mà cô đang sống, chú tài xế dắt xe vào tận trong giúp, cô cúi đầu nói với tài, "Cảm ơn sếp, cảm ơn vì đã đưa tôi về cùng với lời khuyên." "Vào đi." tạm biệt ạ. Ừ. Anh nhìn cô vào trong rồi mới lên xe ra về. Làm anh vừa mở cửa phòng trọ thì đạt ngó đầu qua từ phòng bên mình. Hai, tối định rủ em đi ăn mà em không có ở phòng. À, tôi về nhà một chuyến, hẹn anh khi khác nhé. Ừ, nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ, nhớ ngủ đủ giấc đó. Tôi biết rồi. Làm anh dắt xe vào trong rồi khóa cửa lại, cô vứt hết túi sách áo khoác treo trên móc rồi lại lên giường nằm, đối mặt với trần nhà màu xanh nhạt. Trong đầu cô này ra hàng mớ suy nghĩ đầy thắc mắc, để giải đáp vấn đề mà cô đang để tâm, chắc chắn phải về nhà một chuyến. Ngày hôm sau, Lâm Anh về nhà sau giờ nghỉ trưa, giờ này chắc Kiệt còn ở công ty, ông Hùng thì làm bảo vệ cho một cửa hàng, còn bà Thủy thì như cô được biết, sau bữa trưa thì bà ấy hay ra quán nước ở ngõ bên kia mà tám chuyện. Cô đã đi đường vòng để tránh bà ấy nhìn thấy, lấy chìa khóa mà mình còn giữ, mở cổng nhà rồi xông vào trong nhà tắm. Kiệt có phòng tắm riêng ở trong phòng nên từ khi cô dọn ra chỗ ở mới thì phòng tắm ngoài này chỉ có ông Hùng và bà Thủy dùng. Các bà ấy nhuộm nâu nên cô nhanh chóng tìm được. Con tóc của ông Hùng khá ngắn, có vài sợi rơi ở bồn rửa tay nên cô lấy nó bỏ vào túi zip luôn. Nam anh đến rồi đi vô cùng nhẹ nhàng, với lại trong giờ ngủ trưa nên chẳng có ai nhìn thấy cô. Đem mẫu tóc đến phòng xét nghiệm rồi quay lại công ty, chạy tới chạy lui làm cô chẳng còn kịp ăn cơm gì cả, chỉ kịp uống vội hộp sữa rồi vào ca làm. cường độ làm việc ở Vĩnh Hoàng cực cao, làm anh phải giải quyết xong những gì mà Khải yêu cầu, đi họp, đi triển khai kế hoạch, thậm chí là tuyên truyền lại lời của anh cho các phòng ban. 4 giờ chiều, làm anh ôm đống tài liệu theo chân Khải xuống họp ở tầng dưới, vô tình đi lướt qua Kiệt khi anh ta đem hồ sơ lên đây. Kiệt mở to mắt nhìn chằm chằm theo hai người đang đi, cách mình mỗi lúc một xa mới phản ứng lại, anh ta kéo tay một người ở gần đó rồi hỏi: "Kia có phải là trợ lý của giám đốc Khải không?" Đúng vậy, có chuyện gì sao? À, không có gì." Kiệt lườm mắt, hồi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi gọi một cuộc. "Sếp Phú ạ, tôi có chuyện muốn nói với sếp." "Có chuyện gì?" "Hôm trước tôi đưa chị gái đến khách sạn phục vụ sếp, có phải sếp cũng đồng ý cho chị ấy vào Vĩnh Hoàng không?" "Cậu điên à? Vĩnh Hoàng lựa chọn nhân viên nghiêm khắc, khó khăn lắm tôi mới qua mặt cấp trên để đưa cậu vào đây, mà cậu gặp chị gái cậu ở đâu?" "Chị ấy hình như là trợ lý mới của giám đốc điều hành, sếp Khải." "Cái gì?" Ông Vũ tắt máy, làm Kịt ngớ cả người. Anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng bỏ nó vào trong túi, tiếp tục làm việc của mình. Ông Vũ vì muốn xác nhận lại cho nên mò lên phòng làm việc của Khải. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bên thái dương đang đổ mồ hôi khi làm hành rót trà cho mình. Khải ngồi chéo chân, dựa lưng vào ghế, bộ dáng có chút đáng sợ. "Ông Vũ, giới thiệu với ông, đây là trợ lý mới của tôi, Lam Mạnh." Cô ấy là việc ở đây được vài ngày rồi, nhưng hai người chưa gặp mặt trực tiếp nhau nhỉ. Hở đúng vậy, đây là lần đầu tôi gặp cô ấy. Lần đầu sao? Hở đúng vậy. Ồ, Lam Mạnh đứng ở một bên, cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông tên Vũ này. Khải nói vì đưa nhầm thẻ phòng nên hai người mới gặp nhau, còn không thì Khải nhếch môi, ung dung uống một ngụm trà. Tôi nghe nói bộ phận của ông mới tuyển một nhân viên mới nhỉ? À cậu Khải Nhân viên mới đó làm việc không tồi. Nếu ông cho rằng năng lực của cậu ta tốt, thì tôi để cậu ta thay chức giám đốc của ông luôn nhỉ? À cậu bớt đùa, ông biết nên làm gì chứ. Tôi tôi biết rồi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thì nhau chảy xuống thái dương của ông Vũ. Ông ta hết nhìn Khải rồi nhìn sang Lam Anh, lờ mờ đoán được chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nếu Lam Anh là người của Khải rồi, sau này ông ta tuyệt đối không nên đắc tội với cô. Đang định rời đi, thì ông Vũ lại nghe thấy anh nói, dạo gần đây có mấy chuyện không hay xảy ra trong công ty, nếu ông không muốn nghỉ hưu sớm thì liệu mà lo đi, ờ tôi đã biết, ông đi làm việc đi, ờ được được. Ông ta đứng dậy thì đi ngang qua Lam Anh còn khách sáo nói, tôi đi đây, à chào ông. Lam Anh dọn dẹp cốc trà trên bàn, lúc này khải khoác thêm chiếc áo vest bên ngoài, có lẽ anh định đi đâu đó. Tôi mới gửi mail qua cho em, dựa vào tài liệu đó mà phân tích rồi làm một bản kế hoạch, tôi ra ngoài một lát. Khải đã ra ngoài, làm anh vừa mới dọn xong gốc trà thì thấy đạt từ phía thang máy hốt hoải chạy đến. Anh ấy nhìn dáng giác xung quanh như đang tìm ai đó, khi thấy cô liền chạy vội đến. Phòng tài chính tầng dưới cãi nhau om sòm dưới đó, thật là sếp Khải mà biết chuyện chắc đuổi hết bọn họ. Anh biết vì sao lại cãi nhau không? À, ông Vũ phát hiện một nhân viên làm sai việc nên chửi ầm lên, đòi đuổi người luôn đấy. Chẳng hiểu sao cậu ta lại gây sự, còn nói cái gì mà đòi phanh phui mọi chuyện, để cấp trên đuổi luôn cả ông Vũ. Lam Anh bến sắc, nếu để Kiệt nói ra thì cả cái công ty này đều sẽ nghĩ là cô ngủ với ông Vũ. Tuy sự việc tối hôm đó không giống như kế hoạch của ông Vũ và Kiệt, nhưng lời đồn không hay sẽ khiến cô làm việc ở đây chẳng được yên. Không được, cô nhất định phải ngăn chuyện này lại. Lam Anh gửi với đạt một cái rồi bảo mình có việc nên rời đi. Lúc vào trong thang máy, cô lấy điện thoại gọi cho Khải, mong anh dễ dàng đồng ý với đề nghị của cô. Chuông reo ba hồi liền có người bắt máy. Sao thế, sếp bà, tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Chuyện là ông Vũ và Kiệt hình như đang cãi nhau ở tầng dưới, Kiệt còn dọa sẽ nói chuyện đêm đó cho mọi người nghe để cấp trên sa thải luôn cả ông Vũ. Sếp bà, nếu không ngăn cản thì em sợ. Được rồi, em tạm thời ngăn cản chuyện đó đi, tôi sẽ xử lý sau. Vâng, cảm ơn sếp. Khi La Mạnh xuống dưới phòng giải chính thì đã nghe giọng nói đầy tức giận của ông Vũ. Tuy ông ta đã kìm nén, nhưng cô nhận ra sự nhấn nhịn trong ông ta. sắp không thể giữ được nữa. Không ngờ gặp phải một người liều như Kiệt, mới đầu ông ta phạch lỗi sai của anh ta, bây giờ phải xuống nước nịnh bợ. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn thì Khải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu. Ngày lúc làm đứng ở cửa phòng tài chính thì Kiệt vừa nói xong câu, "Hay là tôi kể ra cho mọi người nghe, rồi đuổi việc tôi cũng được." "Đủ rồi." "Lam Anh, cô đến truyền đạt lời dặn của cậu Khải à?" "Vâng, sếp Khải nói việc này anh ấy sẽ giải quyết sau." Tạm thời Kiệt vẫn sẽ làm việc ở công ty. À được được, nghe lời cậu ấy. Mọi người tiếp tục làm việc đi, nếu còn rầy rà ồn ào nữa thì cả phòng tài chính đều bị cắt thưởng, tôi đi đây." Lam Anh vừa đi khỏi thì Ngọc từ trong góc tường bước ra. Cô ấy nhíu mày suy tư, dặn dò thư ký đang đứng sau mình, "Đi điều tra xem giữa bọn họ có gì mờ ám." "Vâng." Khi Lam Anh vừa ngồi vào bàn làm việc của mình thì Kiệt gọi đến. Cô hít sâu một hơi, ẩn nghe. Ở bên kia, Kiệt nói bằng giọng ngả ngớn, "Chị gái yêu quý của em vào vĩnh hoàng mà không nói cho bố mẹ với em trai biết nhỉ? Tại bận quá nên quên nói thôi." <cười> "Quên hay là sợ mọi người biết rằng chức trợ lý mà chị có được là do ngủ với ông Vũ? Em nghĩ xem, tại sao hôm nay ông ấy lại muốn đuổi việc em? Có phải chị lại quyến rũ ông ta, ghen ghét tôi nên bảo ông ấy đuổi việc tôi không?" Động não chút đi. Trước khi ông Vũ đuổi việc em thì ông ấy đã đi đâu? Ông ấy đến gặp giám đốc điều hành mà chuyện này thì có liên quan gì đến? Bởi vậy mới bảo em nên suy nghĩ thật kỹ, đến chuyện đơn giản như vậy còn không đoán được thì làm ở Vĩnh Hoàng có tác dụng gì? Chị, chị nói sao cơ? Nói thế mà vẫn không hiểu à? Nếu chị ngủ với ông Vũ để được vào Vĩnh Hoàng thì tại sao lại đi làm trợ lý của sếp Khải cơ chứ? Không phải chuyện đó sẽ khiến cho sếp Khải nghi ngờ năng lực của chị sao? Nói tóm lại chị vào đây bằng thực lực của chính mình chứ không phải giống em. Nhưng việc chị ngủ với lão Vũ là thật, vậy sao? Ý của chị là gì? Có phải em nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện rồi mới nói được không? Chị rất bận nên cúp máy đây, đợi đã. Làm anh tắt máy, tạm bỏ hết mọi sự rắc rối ra phía sau mà tiếp tục làm việc. Chuyện của Kiệt nếu không giải quyết êm xuôi thì sẽ để lại khá nhiều phiền toái đấy. Cửa phòng mở ra, Đạt mang hai ly cà phê đi vào. Anh ấy đặt lên bàn cô và nói, "Uống cho tỉnh táo nhé, có lẽ tối nay chúng ta phải tăng ca rồi đấy." "Cảm ơn. Tối nay xong việc hay là chúng ta đi ăn khuya nhỉ? Từ khi mới vào làm cho đến giờ, Đạt đã giúp đỡ cô khá nhiều, cũng nên mời anh ấy một chầu." "Được ạ. Vậy tôi làm việc đây." Ở dưới phòng làm việc của ông Vũ, Kiệt song vào bên trong rồi khóa cửa lại, khiến ông ta hốt hoảng một phen. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi khiến anh ta điên máu? Này muốn vào đây để giải quyết luôn à? Này, cậu điên rồi. Đêm đó có phải ông đã ngủ với chị tôi không? Tôi đưa nhầm thẻ phòng với cậu Khải, vậy nên người tương ngủ là gái trinh mà tôi chuẩn bị cho cậu ấy. Ông nói gì? Chuyện mà cậu đi cửa sau vào đây, cậu Khải đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ sa thải cậu thôi, chức giám đốc này cũng khó mà giữ được. Vậy là chị tôi cũng nhờ vào quan hệ mới được vào Vĩnh Hoàng, không hề, cấp dưới của cậu Khải đều được tuyển chọn rất kỹ càng. không phải loại chuyện đi cửa sau như cậu đâu. Kiệt như dùng rời chân tay, vất vả lắm mới được vào làm việc ở đây, vậy mà chưa làm được bao nhiêu ngày thì đã đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Anh ta mím môi, tức tốc ra khỏi phòng làm việc của ông Vũ rồi đi lên tầng trên. Kiệt tìm đến chỗ làm việc của Lam Anh, anh ta đứng trước cửa, nghiêm giọng nói, "Chị ra đây, nói chuyện với tôi một lát. Ở đây là Vĩnh Hoàng, chứ không phải ở nhà cậu, không thể tùy tiện một cách như vậy." Đừng ỷ, chỉ là trợ lý của sếp Khải thì muốn làm gì thì làm." Vừa dứt câu, thì có một giọng nói lạnh lùng từ phía thang máy truyền đến, tiếng giày da va chạm với sàn nhà, tạo nên một âm thanh trầm tĩnh. "Cậu muốn giao uy ở nơi này sao? Ở chào giám đốc. Ừm, có gì thì vào trong rồi nói." Trên bàn làm việc, Tiệt e dè ngồi đó, ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Anh ta không dám hé răng nửa lời, thật sự bị cái uy của Khải làm cho sợ hãi. Anh vuốt ve cái đồng hồ đắt tiền trên tay, thở hờ hỏi: "Cậu lên tận đây để làm rõ mọi chuyện, có đúng không? Tôi, tôi chỉ muốn hỏi chỉ chút chuyện thôi. Vĩnh Hoàng không phải là cái chợ, để cậu muốn làm gì thì làm. Lát nữa xuống phòng kế toán tính lương đi." Giám đốc: "Vì sao anh lại đuổi tôi? Không đủ năng lực, tư duy hạn hẹp còn không có tính kiên nhẫn. Vĩnh Hoàng không cần người bất tài. Vì sao chị ấy lại được chọn? Em lấy tập tài liệu hồi sáng mà em mới thống kê đi." Lâm Hành đứng dậy đi lấy rồi để lên bàn, từng dòng số liệu chi chít nhìn vào nhức hết cả đầu. Cậu làm được như thế này không? Nếu được thì tôi sẽ giữ cậu lại vĩnh hoàng. Kiệt cầm lên nhìn một hồi rồi buông xuống, chán nản nói, "Tuy tôi không làm được, nhưng anh hãy cho tôi một cơ hội. Cuối ngày kế toán sẽ chuyển lương cho cậu, thu dọn đồ đi." Kiệt không nói thêm gì được nên đành rời đi. Lúc này bầu trời bên ngoài qua vách tường kính trở nên ảo mộng và tuyệt đẹp, ánh mây dáng đỏ Cùng với nền trời trong xanh hòa vào nhau, thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm sắp đến. Khải nghiêng đầu nhìn ánh nắng bỗng nói, "Bầu trời hôm nay thật đẹp." "Đúng vậy, em làm xong việc tôi giao chưa?" "Xong rồi ạ, mang qua đây để tôi kiểm tra một chút, nếu không có sai sót gì ta làm được rồi." Sau khi tan ca, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu đen, làm nổi bật những vì sao lấp lánh trong màn đêm bao trùm. Thành phố Châu An như một viên ngọc phát sáng dưới đất trời, hiện đại và xa hoa. Lam Anh và Đạt có mặt ở quán ăn đêm ven đường khá đông đúc. Nơi này tuy không sang trọng nhưng món ăn rất ngon nên cũng ít người ghé đến. Chỉ vài món ăn đơn giản nhưng Lam Anh cảm thấy khá thoải mái. Hòa vào không khí náo nhiệt của phố xá về đêm, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đạt nhận ra nét suy tư trên gương mặt xinh đẹp của cô, anh ấy không ngần ngại hỏi: Người gây náo loạn chiều nay với ông Vũ Là em trai của em à Đúng vậy, để anh chê cười rồi Nhìn cậu ta chẳng giống em tí nào Kể cả nhan sắc và tính cách thật đối lập nhau Một người bình thường Một người xinh đẹp quá mức Khiến tôi lầm tưởng Hai người không phải là chị em cơ đấy Tôi không xinh đẹp đến mức như anh nói đâu Cả công ty ai cũng nói như thế Thậm chí cho rằng em xinh hơn Ngọc vài phần Làm anh ngượng ngùng Im lặng ăn phần của mình Thấy cô như thế đạt biết mình khen hơi quá, bản thân cũng thấy mình không được có duyên cho lắm, không khí trở nên gượng gạo cho đến cuối bữa ăn, là Mạnh nhất quyết mời nên lần này cô thanh toán. Về đến khu trọ, sau khi tắm rửa xong thì điện thoại đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình, không biết lần này lại là chuyện gì. "Mẹ à, về nhà nói chuyện với bố mẹ cho già nhé." "Chuyện gì à? Con không có chuyện gì để nói cả." "Con lớn miệng như vậy, đừng tưởng bố mẹ không biết con đã làm ra cái chuyện gì." có phải con rối dục giám đốc đuổi em trai mình không? Ai bảo nó gây sự ở công ty mới khiến cấp trên chú ý đến, vì thế mới lộ ra việc nó đi cửa sau vào với Hoàng. Mẹ đừng có nghe nó nói rồi vô gớm cho con, lúc nào cũng thế, mẹ đều cho rằng lời nói của nó luôn luôn đúng. Không có lửa làm sao có khói, nếu con không mách lẻo thì ông Vũ cũng chẳng đuổi việc nó, cũng chẳng phải cãi nhau làm gì. Con mệt rồi, ngày mai còn phải đi làm sớm nên con đi ngủ sớm đây, mẹ ngủ ngon. Làm anh tắt máy. cải chế độ im lặng sau đó lên giường ngủ, tuy cố nhắm mắt nhưng trần chọc mãi không ngủ được, vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi. Rõ ràng không phải lỗi của cô, vậy mà bà Thủy chưa biết ngọn nguồn thế nào đã đổ lỗi cho cô. Vừa nghĩ vừa cảm thấy tủi thân, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra, thấm xuống gối mềm tạo thành một vệt ẩm ướt. Làm anh càng nghĩ càng buồn, tiếng khóc vì cố kìm nén càng trở nên thon thức, vành mắt đỏ ửng. Liệu sáng hôm sau không biết có bị sưng lên không. Sáng hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán, khi Lam Anh bước vào nhà vệ sinh thì thấy mắt của mình đã sưng lên. Cô thở dài, dùng kem che khuyết điểm để che đi bọng mắt nhưng có vẻ không đáng kể. Lam Anh đến công ty trong tình trạng uể oải, mắt sưng húp, cô lấy một viên kẹo cà phê để ngậm cho thoải mái, may ra sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Khi Khải thấy cô, anh nhìn lướt qua mặt cô một cái. rồi không nói gì, sau đó bận rộn cho công việc của ngày hôm nay, đi họp, đi ăn với đối tác, thảo luận với các vị quản lý cấp cao của Vĩnh Hoàng, lịch trình dày đặc đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Lam Anh cũng vì thế mà tinh thần lúc nào cũng tập trung cao độ. Cuối buổi chiều, Khải gọi Lam Anh đến phòng làm việc của mình, cô mở cửa bước vào, đi đến trước bàn làm việc mà anh đang ngồi. "Sếp gọi tôi có việc gì không?" Khải lấy từ trong ngăn kéo tủ một típ kem mắt Tôi đặt họ từ sớm mà giờ mới giao đến, em đem về mà dùng. Thấy rõ lắm hả? Ừ, vì chuyện của Kiệt sao? Vâng, mẹ tôi có đôi chút hiểu lầm thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, mang cái này về bôi đi. Cảm ơn sếp, nay về sớm đi, không cần tăng ca. Vâng. Khải nhìn cánh cửa đóng lại, anh mở ngăn kéo bàn, nhìn xấp tài liệu bên trong. Quá khứ của Lam Anh được điều tra một cách đầy đủ, cô chính là người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cô bé ngây thơ cho anh cái đùi gà còn nóng hổi, đánh đuổi con chó suýt cắn anh, khiến cô bị thương ở cánh tay, nơi vết xẹo ở cánh tay trái, cộng với nốt ruồi son gạch đó mà anh đã nhìn thấy trong đêm định mệnh của hai người, lúc đó anh đã sớm nhận ra cô. Khải dựa người ra ghế, nhìn màn trời hoàng hôn màu đỏ ấm bao phủ đất trời. Quá khứ của anh từng khổ sở thế nào, anh biết rõ, rồi bỗng chốc bừng sáng như ánh mặt trời. Thân phận thật sự của Khải trước giờ ít ai biết. Bên ngoài mọi người chỉ biết anh là con trai của chủ tịch Vĩnh Hoàng, nhưng thật ra anh có một quá khứ vô cùng cơ cực. Khải là con riêng, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Cô nhi viện rất đông trẻ em, bữa đói bữa no nên Khải lúc nào trông cũng gầy tong teo. Một hôm anh đi nhặt ve chai cạnh cô nhi viện, một cô bé gái đáng yêu cho anh cái đùi gà còn nóng hổi. Đứa bé gái ngây ngô, gương mặt trắng hồng cực kỳ đáng yêu, khác với sự nhếch nhác của anh lúc đó. Cho anh cái đùi gà này, anh không ăn, em mới lấy của mẹ em đấy." Trong cơn đói, Khải nhận lấy đùi gà của cô bé, nhưng chưa kịp ăn thì có một con chó từ đâu chạy đến bổ nhào về phía anh. Anh cố hết sức giữ chặt cái đùi gà, lúc con chó suýt cắn vào tay anh thì cô bé đã dùng cái cây để đánh nó. Nó bị đau nên phát hoảng, quay sang gầm gừ khiến cô bé té ngửa, tay bị cửa và mảnh thủy tinh và tạo thành vết sẹo như bây giờ. Sau ngày đó, Anh không còn nhìn thấy bé gái nữa, anh được bố ruột đón về nuôi dưỡng cho đến bây giờ, trở thành giám đốc điều hành tài giỏi của Vĩnh Hoàng. Ký ức năm 13 tuổi vẫn khảm sâu trong tâm trí, vì để chắc chắn Lam Anh có phải người mà anh tìm kiếm hay không, nên anh đã thuê người đi điều tra. Đúng thật là cô, nhưng anh lại phát hiện thêm một sự thật khác. Lúc Lam Anh mới lái xe ra khỏi công ty, thì đột nhiên Kiệt ở đâu xuất hiện, anh ta chắn trước xe của cô, vẻ mặt đầy hung dữ. Chị, chị bảo xếp khải cho em vào làm việc lại đi Nếu muốn thì em đi tìm anh ấy Chị không có quyền đâu Không phải chị đã ngủ với anh ta sao Bây giờ quyến rũ thêm lần nữa sẽ được thôi Chị và anh ấy không xảy ra chuyện gì cả Đừng có ở trước cổng công ty mà nói bừa Xảy ra chuyện gì hay không thì chị át biết Nếu chị không xin cho em vào lại vĩnh hoảng Thì ngày nào tôi cũng đứng đây chặn chị Làm anh tức đến sôi máu Cô muốn vịn tay ga tông thẳng thằng em trời đánh này Nhưng cuối cùng vẫn không dám làm Đang lúc dừng co thì chiếc Rolls-Royce của Khải từ sau đi đến, kính xe được hạ xuống, anh lạnh lùng nói: "Quấy rối trước vĩnh hoàng thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó." Tôi và chị chỉ nói chuyện một lát, tôi chưa thấy ai nói chuyện mà phải chặn xe như vậy đâu. Lâm Anh vội vàng cảm ơn anh rồi nhanh chóng phóng xe đi. Cửa xe đóng lại, anh nói với tài xế: "Đi theo cô ấy, sao không để cô ấy lên luôn xe, tôi không muốn làm cô ấy sợ." Tài xế cười cười Đi theo sau thế này mới làm người ta sợ đó. Lam Anh về đến chõ thì Khải mới rời đi, cô biết chiếc xe sang trọng đó vẫn đi theo phía sau, làm trái tim thấp thỏm không yên. Cô chỉ là trợ lý của anh, có đáng để anh đối xử tốt thế không? Gia đình của Lam Anh không để cho cô yên, hết nhắn tin rồi đến gọi điện, nhưng cô không bắt máy. Bắt máy để được gì, để nghe lời trách mắng từ bố mẹ hay là những lời nói đổ lỗi đầy ác ý? Cô chán ghét gia đình này. Họ thật sự không xem cô là con, là chị gái, cô chẳng qua là công cụ của họ mà thôi. Làm anh nhớ đến tuýp kem mà Khải cho cô, cô lấy nó ra và thoa một lớp mỏng dưới bọng mắt của mình. Chất kem mắt lạnh mềm mại thật dễ chịu. Nhìn qua nhãn hiệu một chút rồi lên mạng tìm, điều khiến cô há hốc miệng là giá của tuýp kem này rất đắt. Hầy, lại mắc nợ sếp ấy rồi. Cô nhẩm tính, ngày mai sau khi tan làm là có thể đi lấy kết quả xét nghiệm ADN hôm trước rồi. Thần không biết cô có phải là con ruột của ông Hùng bà Thủy không. Nếu không phải con ruột thì họ không thương cô cũng là điều dễ hiểu, còn nếu là con ruột thì họ làm bố làm mẹ có công bằng hay không. Nguyên ngày hôm sau, Lam Anh làm việc trong trạng thái căng thẳng và hồi hộp, ai nấy đều vô cùng bận rộn, ngọ lên gặp Khải tận mấy lần, mỗi khi nhìn thấy cô đều trưng ra ánh mắt ghen ghét khó chịu. Lam Anh mặc kệ cô ấy, cô đâu cần phải làm hài lòng với tất cả mọi người xung quanh. Điều cô cần là phải làm việc thật tốt. Dù Ngọc tỏ thái độ thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm, một lòng làm tốt công việc trợ lý của mình. Hôm nay Khải bận đến độ không có thời gian ăn cơm, đã đã mua suất cơm ở nhà hàng năm sao về, bày lên bàn nhưng anh vẫn chưa động đũa. Mọi người thường hay trách móc rằng làm nhân viên áp lực rất nhiều, nhưng áp lực của mấy sếp phải gấp nhiều lần như thế. Làm anh hỗ trợ san sẻ ít công việc mà Khải yêu cầu, bận dồn cả một ngày. cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc được sao. Tan ca, Lâm Anh tức tốc chạy đi lấy kết quả giám định ADN, cô thất thần đi ra khỏi cửa, trên tay là hai tờ giấy in mực đen rõ ràng, cô không có quan hệ huyết thống với ông Hùng, càng không phải là con của bà Thủy. Hóa ra suốt 20 năm năm nay, cô chỉ là một đứa con nuôi sống dưới mái nhà. Lâm Anh về đến chỗ, cô không ăn uống mà ngồi thừ người bên bàn làm việc nho nhỏ của mình, hai tờ giấy xếp chồng lên nhau. Giống như những suy nghĩ bên trong cô vậy, từng điều, từng điều nhỏ nhặt xếp lên nhau, không cách nào tháo gỡ. Cô từng nghĩ, nếu không phải con ruột của họ thì phải làm thế nào? Cô chưa có được câu trả lời, chưa biết phải làm sao. Nếu họ biết cô lén đi xét nghiệm thì sẽ có phản ứng như thế nào? Sau khi dự thật phơi bày, họ có buông tha cho cô, có bỏn rút tiền của cô nữa hay không? Lam Anh ngồi một lúc lâu mới đứng dậy đi tắm, cô không muốn ăn tối. Cô thế ngả lưng lên giường với trạng thái mệt mỏi. Điện thoại lại có tin nhắn từ Kiệt, chốc chốc lại nhắn đến bảo cô xin giảm giúp cho Kiệt vào lại công ty. Cô không muốn quan tâm nữa, Kiệt cũng chẳng phải em trai ruột của cô. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì bố mẹ chiều theo sở thích của Kiệt mà đã lấy không ít tiền mà cô cực khổ làm được, lợi dụng cô bằng mọi giá, thế nên cô không muốn sống một cuộc sống như thế nữa. Bây giờ cô muốn sống cho riêng mình, sống vì hoài bão và ước mơ của bản thân. Vấn đấu vì tương lai tốt đẹp phía trước, làm anh gạt nước mắt, chăm chỉ bôi kem mà khai tặng rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai rồi sẽ đến, mặt trời vẫn sẽ mọc, mây vẫn bay, rồi cô vẫn sẽ mỉm cười mà trải qua những bộn bề của cuộc sống. Tâm trạng của cô tốt hơn, buổi sáng trước khi đi làm còn trang điểm nhẹ nhàng một phen, khi dắt xe ra khỏi phòng đã đã đứng đó từ bao giờ. Đi ăn sáng với tôi không? Được ạ. Hai người ăn sáng ở một quán gần đó. đã chú ý mỗi cử chỉ đoan trang và đúng chừng mực của cô, tâm tư có chút rung động. Anh ấy ngồi thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Em đã có người yêu chưa?" "Chưa ạ, vậy sao?" Đàn cười mỉm, trong lòng vui vẻ vô cùng, nếu cô chưa có người yêu, anh ấy sẽ có cơ hội theo đuổi rồi. "Mà anh đạt này, chắc hôm nay sếp Hải cần anh đi ngân hàng với anh ấy đấy." "Sếp không gọi em mà, tôi còn nhiều việc phải làm cho xong, chắc anh ấy cho tôi thời gian để hoàn thành, sáng nay tôi mời Hôm nào chúng ta ăn tối nhé. Được, cảm ơn anh vì bữa sáng. Không có gì. Đến công ty, sau khi họp xong, Khải cùng Đạt đến ngân hàng, Lam Anh một mình ngồi ở phòng làm việc rộng rãi, vùi đầu nghiên cứu tài liệu và phương án. Có ai đó gõ cửa ba cái, Lam Anh ngẩng đầu lên thì đã thấy Ngọc đứng trước cửa. "Giám đốc cùng anh Đạt đến ngân hàng rồi ạ." "Tôi đến không phải tìm anh ấy, tôi muốn nói chuyện với cô." Mời chị vào trong ngồi. Ngọc kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của cô, cô ấy bắt chéo chân quanh quay vào nhau trông cao thượng lắm. Nói cho tôi biết, đêm đó cô và anh Khải đã làm ra chuyện gì? Chị nói gì tôi không hiểu, bớt diễn đi, có phải đêm đó hai người đã làm chuyện nam nữ không? Chỉ Ngọc, nếu nói về công việc thì tôi sẵn sàng trả lời cho chị, còn chuyện riêng tư thì tôi không nhất thiết phải kể cho chị biết. Làm anh nghe nói Ngọc là con gái một người bạn của Chủ tịch Vĩnh Hoàng, đa số nhân viên đều phải nể mặt và nịnh bợ cô ấy, địa vị trong công ty vô cùng vững chắc. Năng lực cũng vô cùng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải nói rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì với Khải. Ngọc sượng mặt cười lạnh, "Cô không muốn sống yên ở công ty sao? Chị Ngọc, nếu chị đã điều tra về chuyện đêm đó thì còn hỏi tôi làm gì? Với lại điều này có liên quan ít nhiều đến sếp Khải, dù đêm đó có chuyện gì hay là không ấy thì anh ấy cũng không muốn bị vành phổi. Làm anh, cô chỉ là trợ lý mà dám lên mặt với tôi." "Tôi không lên mặt với ai cả." Chị đừng trách tôi như thế, để tôi xem, cô liệu mà sống ở cái công ty này đấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện, phát sóng trên kênh truyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.